Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Có phải không? Ngọt ngào à? Phòng làm việc của Tây Khiết ở Los Angeles. Cháu nha. Xeo La vừa mới đi đến bên cạnh ninh ninh ngồi xuống. Nói được một nửa lại đột nhiên kinh hô ra tiếng. Chỉ thấy tách trà trên bàn đồ tràn. Nước trà bán ra tung tué thấm ướt lằn váy trắng của Xeo La. Không xong rồi, thật là có lỗi. Là con nhất thời làm đồ. Huệ Kỳ trong tay cầm một ly trà về mặt vô tội. Trời ơi, chặn nhau chăn nệm của ta. Mắt nhìn thấy chiếc váy mình mấy mua bị thấm ướt thành màu vàng của trà ô lau thì dì Seo La hét lớn lên, nháy mắt liền biến sắc, giống như là bệnh nhân tâm thần trỗi ẩm lên. Rảnh còn đáng ghét này, ta muốn làm thịt ngươi. Hoài Kỳ đã sớm kéo Ninh Ninh đi, đồng thác nhanh chóng chạy cửa, còn không quên quay đầu cười nói, thật là xin lỗi. Cẩn thận đó. Một cái chậu hoa từ trên cao rơi xuống, Ninh Ninh dùng sức lôi kéo mới kéo được anh lùi lại cứu anh một phen vỡ đầu. Em đúng là thiên thần của anh." Hoài Kỳ cười hôn môi cô rồi kéo tay cô chạy đi. "Hoài Kỳ à, là anh cố ý làm đổ trà sao?" "Không có." Anh cười cười nói, mắt cũng không chớp một cái, tiếp tục kéo cô đi xuyên qua hành lang hoa hồng. Anh nhất định là cố ý, nhìn vẻ mặt của anh tác ý như vậy, Ninh Ninh chỉ cảm thấy anh giống như là một cậu nhóc vừa hoàn thành xong trò đùa của mình. Mấy ngày hôm trước Lão Bát từ bệnh viện trở về nhà dưỡng bệnh, cô vốn có một chút lo lắng, nhưng anh lại biểu hiện rất là bình thường. Mặc dù trước mặt lão Bát, cô cảm thấy anh cười cười rất là giả dối, không khí có một chút cứng ngắc, nhưng cô dường như cảm thấy lão Bát ở đâu thì không khí đều ngọt ngào như vậy, nên cô cũng dần dần quen đi. Lão Bát trở về nhà ngày thứ 3, cô mới cùng Bạch Vân vào phòng của ông, giới thiệu qua một lần, lão gia chỉ biết cô là bạn của Bạch Vân. Phương Miễn Cửu nhìn một chút, chính cô đối với ông cũng không có cảm giác thân thiết, cho nên trừ phi có chuyện, cô thấy trốn được cũng là trốn. Dù sao cô cũng không lấy chồng của Bá gia, cũng không cần phải đi lấy lòng của ông. Cho nên về sau trừ vào thời gian ăn cơm, cô ít có gặp lão gia, mà khi ăn cơm, Bạch Vân cùng Khâu Ca đều ở đó. Lão gia nói chuyện với Bạch Vân còn không kịp, cũng không có thời gian chú ý tới người khác. Cô cũng mấy huy kỳ rơi vào thai máy. Bình thường ngồi vào bàn, nhìn đến mọi người bên cạnh có chuyện cãi nhau ầm um ĩ cũng không quan tâm, mà chỉ quan tâm đến 8 giờ. Nhưng người gia đình này cũng rất là kỳ lạ, tình cảm cha con hình như không được xuôn sẻ, nhất là đối với Hoay Ki. Nhưng từ sau khi ông về nhà dưỡng bệnh, mỗi ngày bữa tối xuất hiện ở trên bàn cơm, nhưng trừ khi có chuyện quan trọng, Lam Tư cùng Adam bình thường cũng không mở miệng, mà Alex cùng hai đứa trẻ sinh đôi sẽ là nguồn nước diệt hòa. Mỗi lần lá bát muốn phát hỏa, Alex các cùng hai đứa trẻ này nhanh chóng hỏa giải. Hoài Kỳ đột nhiên ngừng lại, Ninh Ninh thiếu chút nữa đụng vào người anh. "Làm sao vậy?" Cô theo tầm mắt nhìn về phía trước, chỉ thấy Bạch Vân cùng Khâu Ca ngồi trong ghế ở đỉnh, Khâu Ca dựa vào lưng ghế, một tay ôm lấy đầu vai của Bạch Vân, Bạch Vân đầu lại tựa trên vai của anh, hai người đang say sưa ngủ. Cô trừng lớn mắt, cảm thấy chỉ là muốn buồn cười. Hoài Kỳ cười nhẹ giọng Này, nắm tay cô đi qua. Quả nhiên là bọn họ đang ngủ, cô thậm chí có thể nghe được tiếng ngáy của Khâu Ca. Hai người kia hiển nhiên là mệt mỏi muốn chết rồi, mới có thể ngủ say như vậy. Cô biết Bạch Vân càng ngày chăm sóc cho lão bát, Khâu Tử lại chăm sóc cho Bạch Vân, cô khiến cho lão gia Bốc Hòa đem sự tình làm giống như là chiến tranh, cho nên mới khiến cho hai người mệt đến như vậy. Thật là đáng thương mà. Đúng vậy, rất là đáng thương. Giờ đánh thức hai người kia Nên hai người vội vang rơi khỏi Đến khoảng cách an toàn Ninh ninh vẻ mật bắt đắc sĩ cười nói Hai người đó quả thật là bất trị mà Đúng vậy đó Giống như là động vật sắp tuyệt chủng vậy Hai kỳ nhìn cô gật đầu đồng ý Cô lướt mắt nhìn anh một cái Anh thật sự thích khẩu ca có đúng không Anh chầm mặt một chút Nắm lấy tay cô đi về phía trước Rất lâu sau mới lên tiếng Hai tay đá đỏ hồng Phát hiện anh, anh đang mắc cỡ Cô cắn môi dưới nhìn cười Tầm mắt rời xuống bàn tay anh đang nắm tay cô Không biết vì sao tâm tình rất là vui vẻ Anh đột nhiên ngừng lại Cô cũng ngừng lại Rồi mới mới phát hiện bọn họ đã tiến vào ca ra Cô nhìn thấy có vài chiếc xe đua thể thao ở đó Quý giá đến cực kỳ Anh có biết không Em thấy người nhà của anh rất là phí tiền đó Cô bị anh nhét vào một chiếc xe màu đen Nhìn không được mà lầm bầm án giận Loại này quý giá Nhưng ngồi vào đúng là rất không thoải mái Thật không hiểu chế tạo ra làm gì người mua nó có đầu để suy nghĩ không nữa là tốc độ. Anh nghiêng miệng mà cười rồi cho xe ra khỏi gara. Nhìn nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net